Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào khán thính giả, hôm nay anh Lê xin gửi tới các bạn phần cuối của bộ truyện Tìm bố cho con tác giả trẻ Thanh Hằng. Diễn biến câu chuyện sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng nghe ngay sau đây nhé. Tao đến nói chuyện đàng hoàng với mày. Cho mày tiền là nhân từ lắm rồi. Đừng để tao nói nhiều. Phượng ăn một bàn tay đau điếng, cô cắn răng chịu tôi không biết cô lấy quyền gì để đánh tôi nhưng tôi sẽ không đi đâu trừ khi nào anh ta bảo nếu không tôi không đi mày mị Vân nổi điên lên cô ta mất hết kiểm soát định lao vào ăn thua đủ với Phượng nhưng vì đi đôi giày quá cao nên bị trẹo chân lảo đảo muốn ngã mẹ con đĩ Thiên Khánh là của tao anh ấy chỉ yêu một mình tao tao không cho phép ai tơ tưởng đến anh ấy cô ta gào lên như vậy, tay vơ được chiếc cốc thủy tinh trên bàn, liền không do dự ném về phía phượng. phượng nghiêng đầu tránh được cô ném của cô ta, chiếc cốc bay sượt qua mặt cô, bay thẳng vào tường vỡ vụn. cô lùi ra xa quan sát mi vân. cô ta tuy rất xinh đẹp, nhưng lại điên không chịu nổi. chồng cô ta như vậy, chắc hẳn cũng là người có tiền, có địa vị. cớ gì lại hành động ấu trĩ như thế? Mì Vân nhăn nhó mặt mày, định đứng lên thì bất chợt nghe đằng sau có tiếng gầm gừ. Lưng cô ta lạnh toát, quay người lại thì... Ôi thôi, con tuyết đang đứng trổng hỗn sau lưng cô ta, sắc mặt nó không mấy thiện cảm lắm. Nó hướng Mì Vân, nhe răng, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, Mì Vân sợ quá, hét lên một tiếng, thuật lùi về phía sau... A, chó, đuổi nó đi, đuổi nó đi, đuổi nó đi dùng tôi, làm ơn. Nãy cô ta còn hùng hổ là thế, giờ lại sợ một con chó. Phượng tức cười, sau đó lên tiếng. Tuyết à, ngoan, đừng dọa cô ta nữa. Còn Tuyết thông minh lắm, nó biết Phượng đang nói gì, nên thôi không gầm gừ nữa. Mì Vân quên mất mục đích của mình, chạy cắm đầu ra khỏi biệt thự. Đến chiều, Quân trở về, mang cô đi dạo như đã nói Phượng cũng không hề nói với Quân về việc mi Vân tới biệt thự Trong lòng cô đang nghĩ đến việc làm sao để vào được nhà của Quân Quân đưa cô đi rất nhiều nơi Hai người đi trung tâm mua sắm, đi xem phim, đi ra hồ hoàn kiếm dạo chơi Chẳng mấy chốc mà trời đã dần tối Đang trên đường về, Quân nhận được điện thoại của bố Về ăn tối đi quần định từ chối, nhưng chợt nhìn sang bên cạnh Phượng, anh chợt có chú ý, bèn thoải mái đồng ý. Được, giờ tôi về đây. Anh tắt máy, quay đầu xe trở lại. Phượng ngạc nhiên hỏi, "Ủa, lại đi đâu vậy anh?" "Về nhà tôi." "Nhà nhà anh?" "Về nhà chính của tôi." Phượng cố tỏ ra bình thường, Chỉ là tay đặt trên đùi đã âm thầm cuộn chặt lại Xe lao vun vút Chẳng mấy chốc về tới ngôi biệt thự trong trí nhớ của Phượng Đã hiện ra sừng sững trước mặt cô Ngôi biệt thự này ngày trước Cô đã tới vô số lần Nhưng nơi này giống như cấm địa Phượng không thể nào đi vào được Bé Nhật đang ở trong đó phải không? Con cô đang ở trong đó phải không? Quân xuống xe Bỗng dưng thân mật Nắm lấy tay cô Kéo vào trong Chút nữa Dù có ai nói gì Em cũng đừng hoảng sợ Có tôi ở bên cạnh em hiểu không Em không phải nói gì cả Cứ để tôi nghe theo tôi Vâng Quân kéo Phượng đi vào trong Thiếm Bình sau khi nhìn thấy Phượng Thì nhìn cô chầm chầm như đang cô nhớ lại cái gì đó Sự thắc mắc xuất hiện rõ rệt Nhìn Quân nắm chặt tay Phượng Bà ta càng ngạc nhiên hơn Cậu Cậu chủ, ông chủ đang đợi cậu bên trong ạ. Quân dẫn Phượng đi thẳng vào trong. Trên bàn, bố Quân, mi Vân và bé Nhật đang chuẩn bị dùng bữa. Đặt chân vào phòng khách, hai chân Phượng run run lẩy bẩy. Cô đỏ mắt nhìn chầm chầm bóng dáng bé nhỏ đằng kia. Trong mắt cô giờ chỉ có duy nhất hình bóng của con. Ba người ngồi trên bàn cũng đồng thời nhìn lên Quân và Phượng đang đi tới trên mặt mỗi người là một biểu cảm khác nhau. người nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.